Cương Thi, làm sao cậu biết là Cương Thi cắn chết người? Tôi thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng không hiểu tại sao trên đường trở về, gương mặt thôn dân đều lộ vẻ kinh hoàng. Vương Mãnh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói, Tối hôm qua, có người trong thị trấn thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy một cái bóng đen nhảy nhót tiến vào nhà đó. Sáng nay, cả gia đình ba người đều chết thảm, thi thể bị cắn xé giống như bị thú dữ tấn công, máu thịt bay nhảy. Nhưng trong cơ thể lại không còn một giọt máu Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng Chẳng hẳn là do Cương Thi gây ra Tôi suy nghĩ một lát Theo lời Vương Mãnh Có thể là Cương Thi Nhưng cần phải xác nhận thêm Tôi nói Được rồi Cậu hãy dẫn tôi đến xem thi thể Để xác minh chính xác là thứ gì cắn trên họ Vương Mãnh gật đầu Rồi cùng cha mẹ nói một lần Sau đó dẫn tôi đi về phía đông của thôn chấn Trên đường gặp nhiều người Ai nấy đều mang nét mặt trầm lặng Mọi người đều hiểu rằng Nếu thật sự là cương thi Sau khi cắn người đầu tiên Nó sẽ tiếp tục cắn người thứ hai Và không biết người tiếp theo là ai Vì vậy Nhiều người đã bắt đầu cầu khấn ngũ tiên Để cầu bình an Nhưng tác dụng chắc cũng không lớn Khi tôi và Vương Mánh đến nơi Đã có nhiều người tụ tập trước cửa nhà Cả gia đình ba người đều bị cắn chết Không ai dám động vào thi thể Cuối cùng, trưởng thôn phải tổ chức hàng xóm giúp xử lý thi thể. Người đã đứng đông kín, vườn mánh dựa vào thân hình cao lớn, chen lấn đi vào trong. Sau đó cậu ta thì thầm với trưởng thôn vài câu, khiến ông ấy kinh ngạc nhìn tôi, rồi bảo mọi người tránh ra để tôi vào. Vừa bước vào nhà, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặng, bà thi thể nằm ngay ngắn trong sành. Bố mẹ và đứa con đều đã khổ đét, da bọc xương vì mất hết nước và máu quan mẫn hốc hác, trông rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi có thể xác định đây đúng là vết cắn của cương thi, hơn nữa không phải loại cương thi bình thường. Tôi nhẹ nhàng nói với trưởng thôn bên cạnh: "Ba thi thể này tốt nhất nên thiêu ngay, nếu không sẽ thành sản chiến vùng dậy, còn về chuyện cương thi, để tôi lo, ông cứ yên tâm." Trưởng thôn lúc này cũng rối loạn, gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi lấy ra lá cần ngũ sắc Miệng niệm chú, lá cờ lập tức tung bay, xoay quanh ba thi thể vài vòng, sau đó lao lên không trùng như pháo hoa, khiến mọi người đứng nhìn đều ngỡ ngàng. 5 phút sau, lá cờ quay lại, tôi bắt lấy, sang mặt biến đổi vì thiếu mất một lá cờ. Tinh tế cảm nhận, thế nhưng đã bị khống chế. Lá cờ thiếu bay về hướng Đông Bắc, điều này có nghĩa là cường thi đang trốn về phía Đông Bắc. Tôi không muốn tràn trừ thêm quyết định đi ngay. Vương Mãnh không do dự, lập tức theo tôi. Hai chúng tôi đi rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã ra khỏi thị trấn, vươn vào trong núi. Tôi lại tung lá cờ ngũ sắc còn lại, nhờ sự liên kết giữa các lá cờ, có thể tìm ra nơi cờ bị điều khiển. Người điều khiển lá cờ này đã tính toán sai lầm, vì bốn lá cờ còn lại vẫn liên kết với nhau, bay về phía trưởng dẫn đường. Trên con đường núi khó đi, lại phải đề phòng gián tiếp tấn công nên chúng tôi đi không nhanh. Cây cối trong rừng rất cao và um tùm, ánh sáng khó lọt qua, tạo cảm giác ẩm ướt và âm u. Chúng tôi đi thêm hơn 1 giờ nữa thì bốn lá cờ ngừng lại. Tôi nhíu mày, nhìn thấy trên mặt đất có những mảnh giấy vụn, là loại giấy dùng để làm lá cờ ngũ sắc, chứng tỏ lá cờ đã bị phá hủy. Điều này khiến tôi rất bực mình. Mỗi lá cờ đều cần một linh hồn bị phong ấn và chúng phải liên kết với nhau nếu không sẽ vô dụng. Lúc này, tôi cũng phát hiện thêm một điều khác, đất trong rừng rất mềm, đi một bước là để lại dấu chân. Và ngay chỗ lá cờ bị hủy, có muôn hàng dấu chân rõ ràng. Tôi lẳng lặng đi theo dấu chân, sau khoảng nửa tiếng thì dấu chân biến mất và ở nơi đó xuất hiện một hang động đen ngòm và rùng rợn. Lúc này đã là 3, giờ chiều, trong rừng đã tối đen. Thông thường các loài thú hoang sẽ ra ngoài kiếm ăn. Nhưng xung quanh lại yênắng đến kỳ lạ. Điều này chỉ có thể có nghĩa là nơi này có thứ gì đó khiến các loài thú sợ hãi, không dám bén mảng tới. Đi thôi, dù là gì thì cũng đã tới đây rồi, vào thôi. Tôi mở mắt trong quỳ, trong đêm tối nhìn rõ như ban ngày, tiến thẳng vào hang động. Vương Mãng có phần lo sợ, bám sát tôi, mắt nhìn quanh nhưng cũng vô dụng, vì quá tối chẳng nhìn thấy gì. Hàng động rất dài, ẩm ướt và trơn trượt, chỉ cần bất cẩn xe ngã. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh và dán vài lá bùa lên người Vương Mãnh để phòng trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi đã đi hàng chục mét, ngoài việc tối tăm và thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống, vẫn chưa có gì xuất hiện. Vương Mãnh đứng cử động. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt nghiêm trọng. Sau đó, tôi nhìn thấy một vùng lõm đầy nước địa hình nơi đây có hình lưỡi liềm đất dẫn mềm như thể vừa được đào lên không ổn đây là biểu địa tôi kêu lên trong thuật âm dương biểu địa còn gọi là âm huyệt là nơi chôn người chết Nếu trên đó có nước sẽ hình thành biểu địa là nơi cực kỳ hiệu quả để tụ âm cũng là nơi tốt để dưỡng thì ngay khi tôi nói xong những âm thanh vang lên không ngừng từ phía trước, Tôi đương nhiên không có gì e ngại Nhưng vương mãnh căng thẳng đến cực độ Mắt dán chặt vào âm thanh vang lên từ phía trước Âm thanh này càng lúc càng mạnh Càng lúc càng nhanh Giống như coi đó đang dùng rùi nhọn Có liên tục vào tim họ Thành thịch Thành thịch Lúc này âm thanh càng liên tục và rõ ràng hơn Điều đáng chú ý là Đằng trước mặt đất như đang nảy lên từng nhịp một Đột nhiên một bàn tay mặc áo tang màu đen thò lên từ dưới lòng đất. Đồng thời, một bàn tay khác mặc áo vải thô trắng cũng trồi lên. Cả hai bàn tay đều có móng tay đen kịt, dài tới mười mấy centimet. Ầm vang, kèm theo một tiếng nổ đột ngột, đất dưới chân chúng tôi bỗng dưng bị xới tung lên. Đồng thời, tấm ván của chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất bật tung ra, lao thẳng về phía chúng tôi. Tiếng rít xé gió vang lên, nếu là một âm dương sư khác Có lẽ sẽ khó tránh khỏi cú đánh bất ngờ này Vì trong hang động Mắt không thể nhìn thấy rõ mọi thứ Nhờ vào mắt trung quỷ Tôi bình tĩnh vận hành thi quỷ chi khí Rồi tung một trường thẳng về phía tấm ván quan tài Khiến nó vỡ vụn Tuy nhiên Bùn lây và nước bắn tung tué khắp mặt Thật là kinh tầm Hai tiếng hít thở trầm thấp vang lên Khiến người ta sợn cả da gà Run dậy từ đầu đến chân Thật sự đáng sợ làm cho vương mãnh sợ đến mức mình suýt ngã nhào. Trên mặt tôi cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng bởi vì có hai cương thi xuất hiện, nhưng không phải cương thi bình thường mà là âm dương cương thi trong truyền thuyết. Âm dương cương thi trong thuật âm dương còn gọi là âm dương sát, là loại vô cùng khó đối phó. Nếu để tự nhiên hình thành thì rất hiếm, hầu hết là do tà sư luyện chế. Chúng phải là hai vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm khi còn sống, nam là dương, Nữ là âm. Người phụ nữ phải sinh vào ngày giờ của âm khí nặng nề nhất và mệnh số phải rất mạnh để khi chết đi hơi thở cuối cùng sẽ rất cứng rắn. Ngoài ra, người đàn ông sinh vào ngày tháng dương khí mạnh nhất trong năm, mệnh mang theo hỏa và sát khí. Quan trọng hơn cả, hai người phải chết cùng lúc, cùng nơi, đồng dạng thi pháp. Sau đó, một mệnh hồn phải được đóng vào đỉnh đầu của cả hai. Ngâm trong máu tươi và cuối cùng trồn tại nơi tụ âm. Sau khi trồn cất, họ phải được ánh trăng chiếu dọi. Chỉ khi thỏa mãn tất cả điều kiện này, Thì âm dương cương thi mới có thể hình thành. Âm dương cương thi mặc dù không phải là loại cương thi cao cấp nhất, Chưa đạt đến cảnh giới phi thi, Trí tuệ của chúng cũng không cao, Nhưng cơ thể cứng như sắc, Không gì xuyên thủng được, Sức mạnh vô cùng lớn. Vì trước đây là vợ chồng, Nên chúng có sự đồng điệu về tâm hồn, Phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý những âm dương sư bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ở những nơi của âm dương cương thì luôn luôn kéo theo thảm họa hai cương thi này phối hợp với nhau có sức mạnh tương đương với khiêu thi thực lực đỉnh cao dẫn khó đối phó điều quan trọng nhất là sự xuất hiện của âm dương cương thì đồng nghĩa với việc có một tà sư đáng luyện chế chúng điều này có nghĩa là nơi này còn có một tà sư ẩn náu và đó mới là điều nguy hiểm nhất, Ai nhìn đan theo dõi từ đầu. Dương Cường có vẻ là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt xanh xao, gò má nhô cao, hai hốc mắt sâu, đồng tử lớn và tròn, mặc áo tang, hai chiếc răng lộ ra hàn khí lạnh lẽo. Âm Cường là một người phụ nữ mặc áo vải thô trắng, khuôn mặt được bôi một lớp phấn dày, đôi môi đỏ chót như máu với hai chiếc răng nanh thò ra ngoài. Chúng giơ tay ngang, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Rồi phát ra vài tiếng hừ hừ trầm đục Đầu xoay qua lại Vô cùng kinh khủng Thì khí dày đặc bùng phát Ngay cả với tâm tính của tôi Cũng không thể kiềm chế mà phải nuốt khan Sức mạnh của hai con này Chưa bàn tới Ngoại hình của chúng thật sự đáng sợ hơn Cả những con ác quỷ bình thường Dương Cương cười gần với chúng tôi Để lộ những chiếc răng nanh kinh dị Rồi nhảy một cái Lao thẳng đến chỗ chúng tôi Đưa tay ra muốn bóp cổ tôi Trở về cho ta." Tôi không hề hoảng hốt, nhanh chóng ném ra một lá bùa. Lá bùa bạc lập tức chiếu sáng hang động tối tăm. Vương Mãng cơ hội ánh sáng bùa chiếu rọi mà nhìn rõ tình hình xung quanh, sợ đến mức hết toáng lên. Có chút dáng vẻ của lão nhân che mặt lại, thật là mất mặt. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, dường như xương cương có trí tuệ cao, nó tránh được đòn tấn công của lá bùa trong không trung, rồi tiếp tục lao về phía tôi. Lúc này, một tiếng kêu chói tai từ trong hang động vang lên, giống như một tín hiệu. Âm cường cũng gầm lên và vây lại gần. Tôi nhíu mày, trong lòng biết chắc chắn có một tà sư ẩn nấp trong bóng tối. Điều này càng làm tình hình trở nên rắc rối. cương thi đã đến rất gần, mùi thi khí xông thẳng vào mũi, thật kinh tởm. Tôi không còn thời gian để rùng buở nữa, liền vận hành thi quỷ chi khí, đấm đá liên tục, đá văng hai cương thi ra xa. Nhưng không gây nhiều sát thương Ngược lại còn kích động thêm bản năng tàn bạo của chúng Chúng lại nào tới Vậy mà là tiểu tử này Đúng là oan già ngõ hẹp Lão tử còn chưa đi tìm ngươi Ngươi đã tự dâng mình đến đây Nếu vậy Hôm nay ta sẽ giết ngươi Luyện ngươi thành oán quỷ Để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh Tùy pháp lực của ngươi cao Đã đặt đến trình độ bùa bạc Nhưng cũng chẳng là gì cả Trước đòn tấn công bởi oán quỷ của ta Người sẽ không chịu nổi trong vài phút đâu Trong bóng tối cách đó mấy chục mét Có một lão giả đang ẩn núp Mặc áo đen Khoan mặt đầy những hoa văn quái dị Giọng nói khô khốc không chút cảm xúc Vô cùng tàn nhẫn Hai cương thi lại lao tới Bóng vút sắc nhọn lộ ra Dương cương lao vào bên trái tôi Âm cương vòng ra phía sau Nhắm vào vương mãnh Song tàn bốn phép tôi vào thế khó tử, để chắc chắn là do tà sư đang điều khiển. Tôi hãn lớn, vận công lên toàn thân, giống như chim đại bàng tung cánh, đá bay Dương Cương đi, rồi tung một lá bùa gián lên người của Âm Cương, khiến nó bất động. Không do dự, tôi lập tức sử dụng Chân Dương chú, hồi tám muội chân hỏa để thiêu Âm Cương. Ngọn lửa này càng mạnh mẽ hơn khi gặp những thứ tà ác. Dù thân thể Âm Cương cứng như sắt, Cũng không thể chịu nổi ngọn lửa này. Nó gào thét đau đớn. Nhưng không thể cử động. Cơ thể dần dần bị thiêu thành cho bụi. Nhìn thấy vậy. Dương Cương trở nên kích động. Không chút do dự lao vào ngọn lửa. Ôm chặt lấy âm cương Mà kệ ngọn lửa tam muội chân hỏa đang thiểu đốt. Hai cương thì cứ thế ôm nhau. Bị ngọn lửa thiêu cháy. Trong khoảnh khắc. Tôi như thấy đôi tình nhân mới cưới. Ôm chặt lấy nhau. Gương mặt họ tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Dù không sinh cùng ngày, nhưng lại có thể chết cùng ngày. Đây chính là lời thề của họ. Vương Mãnh cũng quên hết sợ hãi, đứng ngay người nhìn, quần mặt lộ vẻ xúc động và kinh ngạc Lòng tôi tràn đầy sự phẫn nộ, tôi hét lớn về phía hang động. Ta sư, ra đây! Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi ha <cười> ha! Chúng ta cũng xem như là bạn cũ, Cần gì phải có sát khí lớn như vậy? Một bóng người từ từ bước ra Giọng nói khàn khàn và đáng sợ vang lên từ trong bóng tối Như một u linh bất ngờ xuất hiện Nghe thấy vậy tôi ngẩn người Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen trước mắt Tôi kinh ngạc nói Không ngờ lại là ngươi Vừa nói xong Sáng mặt tôi liền trầm xuống Thật đúng là oan giang ngõ hẹp mà Bóng đen trước mặt chính là ác thí đã từng đấu pháp với tôi ở cảnh bằng trấn. Lúc đó hắn đang giết chết 7 người trong ao nước. Tạo thành trần pháp thân huyền sát âm trận để hồi sinh. Nhưng đã bị tôi ngăn chặn và đánh bại. Tuy nhiên hắn lại trốn thoát. tên này tà ác, giết người không ghê tay. Chỉ có hắn mới có thể làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy. Ngay lập tức tôi cảm thấy sát khí bùng nổ. Ánh mắt như nhìn một xác chết, lạnh lùng nói. Lần trước để ngươi chạy thoát Lần này ta nhất định sẽ giết ngươi Hơn nữa sẽ không cho ngươi cơ hội xuống địa ngục Ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Ta dư nhào mắt lại Sát khí bùng lên Cười như không cười mà nói Ha <cười> Ta rất thích thân thể của ngươi Ta sẽ nhân từ hơn một chút Linh hồn của ngươi Ta sẽ luyện thành một lệ quỷ hung ác nhất Cả đời chỉ để ta sai khiến không nói nhiều nữa, tôi lập tức lao lên, nắm đấm chứa đầy thi quỷ chi khí. Nếu cú đấm này trúng sư, chắc chắn hắn sẽ gãy vài cái sườn, không thể bò dậy được. Tà sư nhìn tôi cười khoái dị, miệng bắt đầu niệm chú, hai tay vỗ vào một chiếc trống nhỏ đeo bên hông. Chiếc trống này toàn thân đen kịt, trông giống như một cái đầu lâu, liên tục phát ra những tia sáng đen tối rất quỷ dị. Âm thanh phát ra từ trống nghe giống như tiếng gào khóc của ma quỷ không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh léo Cùng lúc đó Một luồng oán khí đậm đặc và đáng sợ xuất hiện Khiến sắc mặt tôi thay đổi hẳn Oán khí này quá khủng khiếp Trong giây tiếp theo Một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện Không Phải là một nữ quỷ Nó có đôi lông mày thanh tú Làn da trắng mịn như tuyết Đôi mắt lâm lánh như muốn cuốn lấy tâm hồn người khác Lúc này Nó đang hé đôi môi đỏ mọng Đôi mắt đấm lệ nhìn tôi với vẻ tuổi thân Nếu đây là một người sống Thì có lẽ với tính cách của tôi Tôi đã trêu gheo rồi Nhưng lúc này Điều làm tôi cảm thấy lo sợ Chính là luồng oán khí bao trùm khắp trời đất Đang tỏa ra từ người nữ quỷ này Chỉ riêng oán khí thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra Đây là oán quỷ mạnh nhất Mà tôi từng gặp Sức mạnh của nó chắc chắn không ở dưới cơ bậc quỷ tướng Quá khó để đối phó Giết hắn Hắn sư mặt lạnh lùng chỉ tay về phía tôi và ra lệnh cho nữ quỷ. Nữ quỷ không nói lời nào, như một cỗ máy vâng lời, móng tay dài nhọn như dao xuất hiện. Oán khí ngút trời bao trùm khắp nơi, thân hình biến mất trong chớp mắt. Trong giây lát đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Máy mà tôi kịp thời phản ứng, né tránh sang trái và ném vài cây phi tiêu dò thi quỷ chi khí hình thành về phía nữ quỷ. Nó tránh được vài cái, nhưng vẫn có một phi tiêu găm trúng mặt. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Phi tiêu ấy giống như axit, ngay lập tức ăn mòn lỗ nhỏ trên khuôn mặt nữ quỷ. Điều kỳ lạ là, máu chảy ra từ vết thương lại có màu đen và bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp. Chết đi! Nữ quỷ dường như phát điên, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Âm thanh sắc bén đến mức khiến mảng nhĩ của tôi đau đớn. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành của nó trong trông lát đã biến thành một khuôn mặt thối dữa. Đôi mắt lồi ra, lỗ mũi chỉ còn lại hai hốc trống rỗng, miệng thì loang lổ thê thảm. Cùng lúc đó, làn da trên cơ thể nó cũng bắt đầu thối dữa, lộ ra những mảng xương đỏ như máu. Chỉ trong tích tắc, nó đã trở thành một thứ đáng ghê tởm đến cùng cực. Thì ra là huyết sát đã được luyện thành, thường gọi là oán quỷ. Trời ạ! Nhìn thấy cảnh đó, sáng mặt tôi lập tức thay đổi, trong lòng càng căm thủ tà sư đến tần xương tủy. Môn Sát San Hãn, hắn quá tàn ác. Huyết Sát thì không cần phải nói nhiều, nó là phiên bản nâng cấp của Hồng sát, rất mạnh, ngay cả một âm dương sư thông thường cũng rất khó đối phó. Nhưng đối với tôi, Huyết Sát không phải là điều gì quá khó khăn. Tuy nhiên, oán quỷ thì lại khác. Trưởng Tiên phải tìm một huyết sát với oán khí sâu đậm, rồi buộc nó nhập vào một cái xác. Sau đó sư sẽ lột ra cái xác, đập nát xương. Nỗi đau đớn đó huyết sát sẽ cảm nhận được đầy đủ Từ đó sinh ra oán khí cực kỳ lớn Nhưng đó chưa phải là tất cả Phần tàn nhẫn nhất là tà sư Sẽ bắt thân nhân của huyết sát Giết chết họ ngay trước mặt nó Hoặc tra tấn họ một cách tàn bạo Sau đó Hắn sẽ tước đi linh hồn của huyết sát Dùng tà thuật độc ác để hành hạ nó Khiến oán khí của nó ngày càng tăng Lớn đến mức che kín cả trời đất Một khi oán quỷ đã luyện thành Ngay cả những âm sai cao cấp như hắc bạch vô thường Cũng không muốn đến gần Bởi vì phù chú thông thường Các loại tấn công hoặc là pháp thuật Đều không có tác dụng Sau khi hoàn thành các bước đó Tạ sư cuối cùng sẽ dùng tâm huyết của mình Để khống chế oán quỷ Từ đây oán quỷ đã được luyện thành Và nếu được nuôi dưỡng bằng máu liên tục Ngay cả âm dương sư thông thường gặp phải cũng sẽ chết Phương pháp này được nhắc đến trong âm dương thuật Và tôi vô cùng căm ghét nó Pháp thuật này quá tàn nhẫn Đi ngược lại thiên đạo Nhưng không thể phủ nhận rằng Oán quỷ khó đối phó hơn nhiều so với âm dương cương thi Quán khí bao trùm toàn bộ hang động Ám lực khủng khiếp gần như khiến người ta ngạt thở Tôi còn có thể chịu đựng được Nhưng vương mãnh thì không Tôi phải kết thúc trận đấu này nhanh chóng Ngay lập tức tôi không dám sơ xuất chút nào Vận hành thi quỷ chi khí Ném ra một lá trấn quỷ chú Ánh sáng bạc lấp lánh rực rỡ Nhưng uy lực của nó đã bị suy giảm đáng kể Oán khí quá dày đặc Thậm chí đã làm suy yếu sức mạnh của bùa chú Oán quỷ không hề né tránh Cái miệng thối giữa mở ra Nhạc như tìa chớp Phun ra một luồng chất lỏng đen ngòm Chất lỏng này không biết là gì Ban đầu tỏa ra một mùi thơm Làm cho người ta mê mẩn Nhưng ngay lập tức mùi thơm đó lại trở nên ghê tẩm Nồng nạc không thể chịu nổi Vương mãnh người thấy vậy là tức nồn thốc nồn tháo Chân lỏng đen ngòm chạm vào bùa bạc Không có âm thanh va chạm vào Chỉ có tiếng giết lên xì xì Chân lỏng giống như axit ăn mòn Trong trước mắt đã tiêu hủy hoàn toàn lá bùa bạc Bùa bạc thì có ích gì chứ Dưới oán khí này Tất cả đều bị ăn mòn Trừ khi người có thể vẽ ra bùa tím Nhưng rất tiếc Người không có cơ hội nữa rồi Chết đi Tà sư đứng bên cạnh cười khanh khách, ánh mắt ngày càng tàn ác, vô cùng tàn nhẫn. Sáng mặt tôi trầm xuống, không ngờ oán quỷ này đã luyện được cả oán khí thành dạng oán huế. Thế này thì bùa chú của tôi mất tăng dụng rồi. Trong thuật âm dương có nói, người ăn oán, oán hận chất chứa thành uế Nghĩa là oán khí của nữ quỷ đã đặt đến mức có thể chuyển thành oán huế. Từ việc chỉ ảnh hưởng đến người khác, giờ nó đã trở thành vũ khí tấn công. Điều này cho thấy oán khí của nữ quỷ này ta lớn đến mức nào Nữ quỷ tiếp tục lao tới Trên đường đi lại phun ra một luồng oán Huế Đồng thời mái tóc và móng tay của nó Đều biến thành những lưỡi dao sắc bén cạn ngang về phía tôi Không khí ngay lập tức tràn ngập mùi hôi thối khó chịu Khiến người ta buồn nôn Vương mánh nằm sấp trên mặt đất Ói mửa dữ dội Đối mặt với sự tấn công của oán Huế Tôi không thể né tránh Nếu không vườn mãnh sẽ trúng chiều Hơn nữa đòn tấn công kép từ oán quỷ Thật sự rất nguy hiểm Lá bùa bạc của tôi hiện tại Hoàn toàn không còn tác dụng Thậm chí ngay cả vạn linh phục quỷ chú Cũng không thể sử dụng Lúc này tôi thật sự cảm thấy Mình rơi vào tình trạng bất lực Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bức bối Từ lúc tôi xuất đạo đến nay Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy Lập tức tôi hô lên một tiếng Thì quỷ chi khí vận chuyển Ngay sau đó, lửa địa ngục trong mắt tôi bắt đầu bùng lên. Trong chớp mắt, tròng mắt tôi đã ngập tràn ngọn lửa địa ngục cuồn cuộn. Oán quỷ lao tới, lập tức đã bị thiêu đốt và bốc hơi. Oán quỷ đang lao tới cũng ngay lập tức dừng lại. Nó nhìn ngọn lửa địa ngục trước mặt đầy sợ hãi, không dám tiến tới. Như đã nói trước đó, ngọn lửa địa ngục có thể đốt cháy vạn tà, có tác dụng thanh tẩy. Nếu oán quỷ xông tới, quán khí của nó sẽ bị tiêu rụi ngay lập tức. Khiến nó trở thành một quỷ hồn thông thường Và lúc đó sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều Nhưng điều khó khăn ở đây là Tôi hiện tại chỉ có thể dùng lửa địa ngục Để phòng thủ bị động Hoàn toàn không thể điều khiển tấn công Trừ khi tôi có thể luyện thi quỷ chi khí Lên đến tầng thứ 9 Đạt đến trình độ ngưng tụ thành quỷ thể. Nếu không có thể tôi không thể chịu nổi áp lực Do đó Mặc dù oán quỷ không dám tiến tới Tôi cũng chẳng thể làm gì nó Dẫn đến tình trạng sẵn còn như hiện tại Tôi bước lên một bước Nó lại lùi một bước Giống như đang đóng phim vậy Ở cách đó không xa Tà sư sắc mặt vô cùng khó coi Giọng khô khốc như tiếng gốc mục giống lên Lửa địa ngục Sao cơ thể người lại con lửa địa ngục Người là ai Người rốt cuộc là thứ gì Tôi lạnh lùng đáp Sát khí bùng lên Ta là ai Ta là kẻ sẽ giết ngươi Nói xong Tôi lập tức lao thẳng về phía hắn Chỉ cần giết được tà sư này Quán quỷ tự khắc sẽ mất kiểm soát Lúc đó sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều Tà sư thấy tôi lao tới Mặt biến sắc Hét lên với oán quỷ Nhanh lên Cản hắn lại Nhanh lên Quán quỷ nhận lệnh Có chút do dự Nhưng rồi oán khí càng dày đặc Tiếp tục lao về phía tôi Nhưng vừa chạm vào lửa địa ngục Oán khí trên cơ thể nó giống như tuyết gặp ánh nắng, phát ra tiếng xì xì, nhanh chóng tan chảy Với tốc độ này, chỉ vài phút nữa là oán quỷ của nó sẽ tan biến phần lớn, và lúc đó tôi sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Tà sư nhận ra điều này, hắn không thể để vũ khí tinh luyện của mình bị hủy hoại. Hắn nhanh chóng lấy chiếc trống nhỏ màu đen treo bên hông ra, cắn nát ngón tay, rồi dùng máu nhanh chóng vé bùa trên mặt trống, miệng lầm nhầm chú ngữ. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt Sau khi tà sư vẽ xong bùa Hắn mạnh tay đập vào chiếc trống nhỏ Một loạt âm thanh kỳ quái vang lên Theo đó Trong hang động đen tối Phát ra những tiếng xì xì Tôi nghe thấy lập tức ngởng đầu nhìn Sáng mặt liền thay đổi Không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều côn trùng màu đen Những côn trùng này to bằng cỡ bàn tay Toàn thân đen nhánh như thép Phía trước là hai chiếc kìm Còn to hơn cả cơ thể của chúng Điều kỳ quái là những con côn trùng này không có mắt Chúng được điều khiển từ xa bằng âm thanh của chiếc trống Nếu tôi đoán không lầm Đây chính là thi giáp trùng Một loài côn trùng sống bằng cách ăn xác chết Toàn thân đầy thi khí Lại có chất độc cực mạnh Vỏ cứng như sắt Đào kiếm khó có thể làm tổn thương Chúng còn khó đối phó hơn nhiều so với thi miết Và giờ đây Chúng xuất hiện với số lượng lên tới hàng trăm con Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi sợn gai ốc Những con thì giáp trùng dưới dự điều khiển của chiếc trống không sợ chết mà lao về phía tôi. Mặc dù khả năng phòng thủ của chúng rất khủng khiếp, nhưng dưới ngọn lửa địa ngục, chúng chỉ có thể bị thiêu dụi thành cho bụi. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó, tôi lấy ra thêm vài lá trần dương phù và ném ra. Ngay lập tức, ta mùi chân hỏa bốc cháy dữ dội. Lửa địa ngục đen nhánh pha lẫn ánh kim, còn ta mùi chân hỏa thì vàng pha đỏ. Hai loại lửa kinh khủng này quằn xoáy trong hang động, làm cho âm khí vào và oán khí nhanh chóng bị tiêu tan. Đám thì giáp trùng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Tà sư cảm thấy tình thế không ổn. Hắn tranh thủ lúc tôi còn đối phó với bọn côn trùng, nhanh chóng lao về phía cửa hang. "Muốn chạy, đâu có dễ vậy." Mặc dù đang bận đối phó với thì giáp trùng, tôi vẫn chú ý đến tà sư, thấy hắn muốn bỏ chạy, tôi lập tức xoay người đuổi theo. Nhưng tà sư dường như đã có sự chuẩn bị từ trước Hắn rút ra một thứ từ trong ngực Rồi ném về phía vương mãnh Ánh sáng trói lòa phát ra Mang theo khí thức của tử thần Nếu vương mãnh trúng phải Chắc chắn cậu ấy sẽ mất mạng Đây là chiến thuật dương đông kích tây của tà sư Nhưng tôi không thể bỏ mặc vương mãnh liền ném ra một lá bùa bạc để chặn lại Chỉ trong một nhịp thở Khi tôi đuổi theo ra ngoài Tà sư đã kịp sử dụng ngũ quỷ khiêng kiệu Để nhanh chóng bay lên không trung và biến mất. sắc mặt tôi vô cùng khó coi, một kẻ như tà sư nếu còn sống thế một ngày thì sẽ càng gây họa cho nhiều người vô tội. Không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn để tiêu diệt hắn không thể đuổi theo tà sư, tôi quay lại hang động, tiếp tục dùng ta muội chân h để thiêu sạch oán khí. tiêu diện hết đám thì giáp trùng. Sau đó, tôi tiếp tục tiến sâu vào trong hang động. hàng rất tối và sâu, Đội phải mất khoảng 5 phút mới đến được tận cùng. Cảnh tượng trước mắt thật giống như địa ngục. Khắp nơi đều là thi thể, mà không phải là thi thể hoàn chỉnh, những cái sọ bị móc mất mắt, những thi thể bị lột ra cùng với nội tạng nằm rải rác khắp nơi. Cảnh tượng này thật ghê tởm, khiến Vương Mạnh lại nôn thốc nôn tháo. Ở giữa đống thi thể là một hồ máu. Đầy oán khí ngưng tụ rất mạnh. Đây có lẽ chính là huyết trì để luyện oán quỷ. Quyết trì này cần tới 49 giọt máu thuần dương, tức là máu đồng tử. Điều này có nghĩa là lượng máu trong hồ này có khả năng là của 49 đứa trẻ. Quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo. Móng tay của tôi bố chặt vào thịt, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Thở dài một tiếng, tôi lấy ra một lá liệt hỏa chú, thiêu dụi toàn bộ những thi thể này. Hồ máu cũng bị tà muội chân hỏa thiêu đốt cho đến khi khô cạn nếu không nó sẽ trở thành nguồn họa trong tương lai mặc dù đã giải quyết được vấn đề với đám cường thi nhưng việc để ta sư trốn thoát thật khiến tôi vô cùng tức giận nếu để hắn sống không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu đựng nữa sau khi mọi chuyện kết thúc tôi và Vương Mánh lặng lẽ trở về trong màn đêm đen kịt thậm chí không thấy được cả các ngôi sao trên bầu trời chúng tôi đi rất chậm phải mất hơn 2 giờ mới về đến nhà khi về đến nhà Cha mẹ Vương Mãnh vẫn chưa ngủ. Cha có lẽ vì lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi. Khi thấy chúng tôi trở về, họ mới thở vào nhẹ nhóm. Vương Mãnh kể lại vắn tắt sự việc và chuyện này đến đây đã khép lại. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy mọi người đã thiểu đốt bà thi thể để tránh xảy ra biến cố nữa. Nếu không thiểu đốt chúng, chỉ cần 7 ngày nữa, bà thi thể này sẽ lại trở thành cương thi. Thời thế ngày càng hốt loạn, Yêu ma quỷ quái khắp nơi hiện ra và chỉ ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Đến cuối cùng, người bị hại chỉ là những người vô tội. Khi rời đi, tôi cảm thấy lo lắng cho gia đình Phương Mãnh. Họ cũng sợ hãi khi tôi rời đi bởi vì chuyện cường thì xuất hiện quá đáng sợ. Tôi nghĩ gia đình Phương Mãnh đối xử với tôi không tệ nên tôi quyết định là một trần pháp trong nhà họ. Với trần pháp này, yêu ma quỷ quái thông thường sẽ không dám tới gần. Trần pháp tôi muốn lập là kiểu lôi trấn chạch phù, là một loại trần pháp lấy phòng ngự là chính, thuộc loại phù chú sờ cấp trong các lá bùa bạc. Các bước thực hiện rất đơn giản, nhưng sức phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả quỷ vật cấp quỷ tướng cũng có thể bị trần pháp này chặn đứng trong vài lần tấn công. Tôi không muốn mất thời gian, liền đặt bốn cây nến đỏ ở bốn góc của nhà phương Mãnh, gọi là nến trấn Trạch Sau đó, tôi lấy ra mảnh gia thú, Thường ra là một tờ giấy chịu lực câm hài, rồi cắn ngón tay chảy máu, nhỏ vài giọt vào chu sa, sau đó bắt đầu vẽ bùa, miệng lẩm nhẩm. Bãi Thỉnh Lôi Tổ đại đế sáng lạnh, mệnh bát phương cửu lôi tướng, nhất thành thiên tâm lôi, nhị thành địa tâm lôi, tam thành nhân tâm lôi, thần chương tứ phương thu, quân quy cửu lôi phù, ngó hiểu ta hôm nay dẫn lôi về đây, nhất diệt yêu, nhị diệt hung, tam diệt quỷ. Bảo vệ bình an nơi này Cấp cấp như luật lãnh Sau khi niệm chú xong Tôi nhanh chóng thù bút Lấy ra một sợi dây đỏ Sau đó tôi dùng sợi dây đỏ buộc 6 đồng su Mỗi đồng xu kèm một lá bùa Đến cuối cùng tôi nhắm mắt lại Đặt một tay trước ngực Tay kia bắt đầu làm pháp quyết Sau khi hoàn thành tôi vung mạnh lên trên Ngay sau đó Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện Lá bùa sáng lên một tia vàng rực một điện xu bắt đầu tự xoay tròn, càng lãng bùa kẹp trên đồng xu bùng cháy và sau đó bùng nổ như pháo hoa, những đồng xu rơi xuống bốn góc phòng và đứng thẳng. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đồng xu đứng thẳng có nghĩa là trận pháp đã được bố trí thành công. Hiểu phi, thế nào rồi? Vương Mãnh thấy tôi dừng lại liền hỏi. Tôi gật đầu, quay sang nói với cha của Vương Mạnh là Vương Phương. "Chú Vương, Đây là kiểu lôi chấn chạy trận Chú hãy treo nó lên cao trong phòng khách Chỉ cần không phải là thứ gì có đào hành quá cao Nó chắc chắn sẽ không dám lại gần Vương Phương Tân cảm kích Gật đầu liên tục Sau đó treo lá bùa theo hướng dẫn của tôi Như vậy tôi cũng yên tâm ra đi Ngoài ra Nếu trong nhà có gương cũ Hay trong ngược nó ở cửa Nó cũng có thể ngăn chặn sự xâm nhập Của một số tiểu quỷ Nhưng nếu là loại mạnh hơn thì không có tác dụng Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi rời đi và hướng về ga tàu. Không thể ở lại đây quá lâu, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gặp răng rối lớn. Một giờ sau, tôi đến ga tàu nhưng không mua được vé. Không còn cách nào khác, kỳ nghỉ xuân sắp đến, vé rất khan hiếm. Hôm nay không thể đi, tôi quyết định tìm một khách sạn gần ga tàu để ở lại một đêm và sáng sớm hôm sau sẽ đi mua vé. Buổi trưa, tôi ăn qua loa một chút. Rồi lang thang quanh ghé tàu, trên cầu vườn có nhiều người bày sạp hàng, trong đó có một ông lão ăn mặc lịch sự đang xem tướng số. Tôi cảm thấy hứng thú với việc này, phong thủy xem tướng tôi vẫn chưa rành lắm. Đúng lúc đó, có một người phụ nữ ăn mặc khá trang trọng đứng trước một sạp hàng hỏi han. Người phụ nữ này có mặt trái xoan, dù đã trung niên nhưng vẫn quý phái xinh đẹp, nét mặt toát lên vẻ quyến rũ. Lúc này Bà ta đang lo lắng hỏi chuyện với một ông lão đeo kính Để dâu trắng Tôi không có việc gì làm Nên bước tới xem có chuyện gì ai vị cô nương này Ta xem tay cô Cô làm mệnh lý thiếu thủy Gần đây có phải gặp chuyện gì không xuân sẻ không Thầy tướng số mắt sáng rực Nhìn chăm chằm vào tay người phụ nữ Không ngừng vướt ve Chẳng khác nào đang lợi dụng Người phụ nữ trông đầy phiền muộn Lông mày nhíu chặt Vừa nhìn đã biết là có chuyện trong lòng Mặc dù thầy tướng số này Chẳng hiểu gì về xem tướng Nhưng rất thạo tâm lý con người Nhìn vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ Chỉ cần vài câu là có thể đoán được tình hình Sau đó Hắn có thể bịa ra vài điều để giải quyết Tôi yên lặng quan sát cảnh tượng này Nếu mày nhìn người phụ nữ Thấy sắc mặt của bà ta tái nhợt Giữa chân mày có một làn khói đen mỏng Chắc có lẽ đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ Tôi thầm nghĩ, ban đầu tôi chỉ định xem cho vui, nhưng vì đã phát hiện ra nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại sư, tôi thực sự gặp phải một số rắc rối. Tôi đã ly hôn với chồng và mở một khách sạn, sống cùng con gái. Mặc dù không giàu có nhưng vẫn đủ sống. Nhưng gần đây việc kinh doanh rất tệ, khiến tôi lo lắng. Hai mẹ con tôi chỉ trông cậy vào khách sạn này. Người phụ nữ tên là Vương Mai Nói với vẻ mặt đầy lo âu Ồ oh, Ta đã sớm nhìn ra cô là người đã ly hôn Đường hôn nhân của cô không viên mãn Sau trùng niên Hôn nhân chắc chắn gặp chắc trở Nhưng vừa rồi ta không tiện nói ra Ta đoán rằng vấn đề của cô Có liên quan đến khách sạn Thầy tướng số tỏ vẻ đắc ý Như thể đã đoán trước được mọi chuyện Nghe vậy tôi cảm thấy buồn cười gã này thật sự mặt dày chỉ biết biển đặt. Đại sư, có cái nào giúp tôi không? Vương Mai vội vàng hỏi. Chuyện này thì Thầy tướng số nghe thấy câu hỏi, liền để lộ ra một tia vui mừng trong mắt, nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ khó giữ. tôi hiểu rồi, đại sư, đây là 200 đồng, xin hãy chỉ cho tôi phương hướng. Vương Mai hiểu ý Thầy tướng số. Bội vàng từ trong túi xách lấy ra hai tờ tiền đỏ đưa cho thầy tướng số. "Ừm, muốn biết ta công nhận tiền của cô, nhưng làm nghề này thường duyên tiết lộ thiên cơ không có kết quả tốt đẹp. Số tiền này ta sẽ dùng để làm từ thiện, coi như một sự bồi thường." Thầy tướng số nói như vậy, nhưng khi nhận tiền không có chút do dự nào. Cô gái nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do phong thủy không tốt. Như ta đã nói Cô mệnh thiếu thủy Cô hãy mua một cái lư hương Để trong phòng khách Mỗi ngày thăm hương liên tục Hơn nữa Ta có một lá trần dương phù Rất quý giá Thôi được rồi Coi như ta và cô có duyên Ta tặng cho cô vậy Thầy tướng số nói xong Từ trong túi lấy ra một lá bùa Trên mặt đầy vẻ hoài niệm và đau lòng Tôi ở trong lòng âm thầm lắc đầu Đây chẳng phải là trần dương phù Mà chỉ là một mảnh giấy được vé bừa Không có cơ sở gì Hoàn toàn là giấy lộn Còn Trần Dương Phụ thật sự thì giá trị vô cùng Vài trăm đồng cũng không mua được Cảm ơn đại sư Nhưng lá bùa này quan trọng với đại sư như vậy Tôi không thể nhận biến phí Thế này đi Đây là 500 đồng Xin hãy nhận lấy Vương Mai lại từ trong túi lấy ra 500 đồng Đưa cho thầy tướng số Sau đó nhận lấy lá bùa Và cẩn thận để nó vào túi Ây cảm ơn cô Làm theo những gì ta nói Mọi rắc rối sẽ được giải quyết Thầy tướng số nhận tiền Cảm kích nói Vâng cảm ơn đại sư Cảm ơn đại sư Vương Mai liên tục cảm ơn Rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi Sau khi thấy Vương Mai đi xa Thầy tướng số mới nở nụ cười Những thầy tướng số xung quanh Nhìn ghen tị vì số tiền trong tay hắn Nhưng không ai nói gì Vì họ đều làm nghề này chỉ có thể nói hắn may mắn. Tôi sờ sờ mũi và ngồi xuống, trong lòng quyết định sẽ làm khó gã lừa đảo này một chút. Thầy tướng số nhìn tôi một cách kiên đáo, đôi mắt cười tin hại. Đối với ông ta, những người trẻ tuổi thường dễ bị lừa và dễ dàng bỏ tiền ra, nên trong mắt ông ta, tôi chỉ là một con cừu béo để làm thịt. Ông ta cố làm ra vẻ bí ẩn, nói: "Anh bạn trẻ, ta thấy giữa lông mày của cậu có khí đen bao phủ, Có phải là trong lòng cậu có điều gì khó nói Hoặc gặp phải điều gì không thể giải quyết được không? Tôi giả vờ thở dài nói Đại sư quả thật là bậc thầy Tôi chưa kịp lên tiếng mà đã đoán được tình trạng gần đây của tôi Nếu đại sư có đạo hành cao như vậy chắc chắn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề Chỉ là một chút tài nghệ không đáng kể Ta là người tu đạo Xem tướng và mắt quỷ đều là những việc rất đơn giản Chỉ cần có thể giúp đỡ Giả nhất định sẽ hết lòng Không từ chối Thầy tướng số liên tục vốt dâu dê của mình Làm ra vẻ cao thâm Tôi gật đầu đưa tay phải ra Thầy tướng số nhìn một chút Ánh mắt bỗng lén lên một tia ánh sáng màu bạc Rồi nhanh chóng biến mất Dù chỉ là trong một khoảnh khắc Tôi cũng nhạy bén nhận ra Tôi có chút bất ngờ Vì âm quang đó rất quen thuộc với tôi Đó là dấu hiệu của phụ chú màu bạc Đến lúc này tôi mới nhận ra Thầy tướng số mà tôi luôn coi thường Có thể thực sự là một cao thủ Và có vẻ như ông ấy đã nhìn ra Điều gì từ bàn tay tôi Chỉ trong trong lát Thầy tướng số đã khôi phục lại vẻ bí ẩn của mình Tiếp tục làm ra vẻ cao thâm Thản nhiên nói Xin hỏi cậu muốn hỏi điều gì Tôi vẫn giữ thái độ thử thách Bịa đặt nói Đại sư Nếu ông giỏi như vậy Ông có thể đoán xem tôi đã kết hôn chưa Thầy tướng số nhìn tôi một cách đầy thú vị Gật đầu nói ai cậu đã kết hôn rồi Hơn nữa thề thiếp thành đàn Ông làm thế nào mà biết được vậy Tôi hỏi lại Không mấy tin tưởng Vì trên tay cậu không có dấu vết Của việc luyện tập Không có biểu hiện của việc tu luyện Đến mức thân thể biến đổi như kỳ lân Thầy tướng số cười có chút đáng khinh nói Tôi không thay đổi sắc mặt Tiếp tục hỏi Xin hỏi đại sư, vợ tôi đã sinh cho tôi bao nhiêu đứa con? Bốn đứa. Thầy tướng số tiếp tục cười, không cần phải đếm, nói ngay. Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ông sai rồi, tôi còn trẻ, vợ tôi mới sinh cho tôi hai đứa con, không phải bốn. Chính là bốn đứa, cậu hãy về hỏi vợ cậu xem có bao nhiêu đứa con. Thầy tướng số vẫn cười, nhưng lần này cười rất là đáng khinh. Tôi có chút kinh ngạc Lập tức biết mình đã bị lừa Đang định nổi cáu Thầy tướng số bỗng nhiên nghiêm mặt Rất thần bí nói Cậu có thân phận đặc biệt mệnh gặp phải kiếp đào hoa Không thể tránh khỏi Hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất Hơn nữa Đừng thử thách ta nữa Người phụ nữ vừa rồi chắc chắn Đã gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu Đây là việc của cậu Đi đi đừng làm phiền ta làm ăn Tôi thực sự bị sốc. Thấy tướng số này quả nhiên là cao thủ. Thích đóng vai giả heo ăn thịt hổ. Không biết ông ta có nhìn ra được thân phận của tôi không? Và có thể nhìn thấy tôi mạnh gặp phải kiếp đào hoa. Điều này khá chính xác. Nếu không sao xung quanh tôi lại có nhiều phụ nữ đẹp đến vậy. Còn về việc không thể tránh khỏi. Tôi không hiểu lắm. Nhưng có mẻ giống như ý nghĩa của việc không thể tránh khỏi mà tôi thường thấy. Hơn nữa... Thầy tướng số đã nhìn ra tình hình của nữ tử vừa rồi Tôi đoán rằng ông ấy cố ý để lại cho tôi Nhận tiền của người khác rồi giao việc cho tôi Đúng là một kế hoạch tinh vi Tôi làm mặt tươi cười hỏi Xin hỏi tiền bối là ai? Ta chỉ là một thầy tướng số bình thường Cậu nhanh chóng rời đi đi Đừng làm liên lụy đến ta Thầy tướng số đã vây tay đuổi người Tôi cúi đầu trào rồi quay người rời đi Nhìn bóng lưng của tôi rời đi Sáng mặt của thầy tướng số dần trở nên nghiêm trọng Đôi mắt đầy vẻ lo lắng Ông ta thở dài thật sâu Rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu trên đường phố Tôi lúc này đã nhanh chóng đi tìm người phụ nữ vừa rời khỏi Vì ở ga xen lửa đông đúc Chỉ trong trống lát tôi đã không tìm thấy bà ta Tôi nhớ người phụ nữ đó có nói rằng Bà ấy mở một khách sạn Nếu đã đến đây để tìm thầy tướng số chắc chắn là mở khách sạn ở gần đây Nên tôi bắt đầu quanh quẩn khu vực gần đó. Tôi đã tìm gần như tất cả các khách sạn. Cuối cùng ở phía tây bắc của gà xe lửa, tôi tìm thấy nữ tử kia. Bà ấy đúng là mở một khách sạn, gọi là khách sạn như ý. Nhưng cửa khách sạn đóng, có bảng hiệu ghi, ngừng hoạt động để bảo trì. Tôi sờ sờ mũi, rồi từ từ đi đến. Qua cửa kính, tôi thấy một người phụ nữ ngồi ở quầy lê tân. Bày biện lá bùa trừ tà Mà thầy tướng số vừa đưa cho bà ta Tôi nhẹ nhàng gó cửa nữ tử nhìn về phía tôi Sau đó đi đến mở cửa Vẻ mặt mệt mỏi nhẹ nhàng nói Có chuyện gì không Tôi mỉm cười nói Chào cô Xin hỏi khách sạn này có thể ở lại không Không thể ở lại Hiện tại đang ngừng hoạt động để bảo trì Cậu tìm chỗ khác đi Người phụ nữ nhẹ nhàng nói Ờ tôi vừa mới đến từ chỗ khác Hiện giờ là giờ cao điểm Các khách sạn đều đã kín chỗ Tôi thực sự không có chỗ để ở Xin cô hãy vui lòng linh động Tôi có thể trả gấp đôi tiền phòng Chỉ cần ở một đêm thôi Tôi tỏ ra chân thành Giọng điệu khẩn cầu Nói thật diễn xuất của tôi thực sự rất có tiền phú Không được Khách sạn của chúng tôi có quỷ Hiện tại không thể cho người ở Người phụ nữ vẫn kiền quyết nhưng giọng nói có vẻ lo lắng. "Hả? Có quỷ sao? Cô đừng lừa tôi, làm gì có quỷ chứ? Tôi chỉ cần ở một đêm thôi, nếu không tôi sẽ phải ngủ ngoài đường rồi." Tôi khẩn cầu nói. "Mẹ để cho anh ta ở lại đi. Không nghe lời người tốt thì sẽ gặp phải rủi ro đáng đời." Khi người phụ nữ này đang phân vân, một giọng nói rất dễ nghe truyền đến. Tôi nhìn theo giọng nói này, ngay lập tức Trước mặt tôi sáng lên một cô gái từ từ bước đến rất xinh đẹp tóc đen bóng lông mày như núi xa ánh mắt như nước trongông mũi cao đôi môi hồng gơ mặt trái xoàn tinh xảo làn da miền màng như hoa cao khoảng 1 nổi bật giữa đám đông đồ chân dài hoàn hảo không tỉ vết mỗi bước đi đều thu hút ánh mắt của mọi người đàn ông cô gái này đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc lúc này Cô gái tuyệt sắc này giống như một con thiền Nga kiêu xa, nhìn tôi với ánh mắt tinh quái. Đây là một cô gái cá tính, tôi thầm nghĩ trong lòng. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.